Phần 4 Bà Carter rất vui khi nghe rằng Maya không thể theo kịp cặp song sinh. Lần đầu tiên người ta trông thấy nụ cười thật sự làm bừng sáng khuôn mặt mềm nhũng của bà và bà hào hứng cho phép Maya học một mình. Dĩ nhiên rồi, Beatrix và Wendolin thông minh lắm, tôi luôn biết mà. Bà nhìn Maya với cái nhìn tự mãn. Cô dám chắc rằng Nếu cháu cố gắng, cháu sẽ sớm bắt kịp thôi. Vì thế, buổi sáng, Maya được học ở ban công trên một chiếc bàn đan bằng liễu gai nhỏ. Cô Minh Tên cho nó bài tập và các đề án. Thỉnh thoảng, cô rời tiến sĩ Pullman và cặp song sinh để xem Maya có cần giúp đỡ không. Nhưng phần lớn Maya tự học và nó rất thích thú. Nó học về những nhà thám hiểm, những người đã dũng cảm trải qua khó khăn vượt bậc Để phát thảo ra bản đồ của những dòng sông và ngọn núi của Brazil Nó chép lại những bản vẽ của các nhà tự nhiên học thổ sơ khai Những bức vẽ về những con khỉ đuôi sóc, những con lợn vòi, những con trăng Và những cái cây khổng lồ cung cấp cho thế giới những loài gỗ quý và những loài thuốc hiếm Cứ như thế, những quyển sách của cô Minton trả lại cho nó một đất nước huyền bí Mà nó đã mong được trông thấy Nhưng nhà Carter đã đóng cửa với đất nước đó Cô Minh bảo nó viết những câu chuyện Về bất cứ đề tài nào mà nó thích Nó được học thuộc lòng thơ và sáng tác thơ Thỉnh thoảng, nó gõ cửa phòng ăn Nơi cặp song sinh đang học Và hỏi cách đánh vần một từ nào đó Nó chọn một chữ thật dễ Để cặp song sinh có thể khinh thường nó Cái bàn đánh vần thế nào nhỉ? Mày à hỏi, cố tỏ vẻ lo lắng Và Patrick sẽ bảo nó cách đánh vần rồi nói thêm Trời ạ! Chị không thể đánh vần hai từ đó nữa hả? Nhưng hầu như chẳng ai để ý rằng Maya đang làm gì. Ở trường Mayfair, nó đã học được rất nhiều nhưng cô Minton là một cô giáo có tài bẩm sinh. Thật ra cũng chẳng phải Maya thích tất cả các bài học của nó. Cô Minton nhất quyết bắt nó phải học toán mỗi ngày một giờ Cô cũng bắt nó phải tiếp tục học tiếng bồ đào nha. Khi sắp sửa thang phiền về việc này, Maya thử nói vài từ với tapi chỉ giúp việc sân sỉa và nó thấy chị ấy hiểu được nó và suýt nữa mỉm cười với nó nữa chứ. Bởi vì cô Minh Tân quả quyết rằng Maya phải học về đất nước nơi nó đang sống. Maya đến gặp ông Carter lần đầu tiên trong phòng làm việc của ông. Cặp song sinh đang vẽ một bình trà theo hướng dẫn của tiến sĩ Pullman Nheo cặp mắt xanh tròn khi chúng đo khoảng cách chính xác giữa tay cầm và vòi bình, khi cô Milton đến bên Maya và nói, Đã đến lúc em học cách vẽ những tấm bản đồ tử tế. Em hãy hỏi ông Carter liệu ông ấy có hải đồ hoặc bản đồ của khu vực xung quanh ngôi nhà này không? Maya ngước lên, sợ hãi. Nó hiếm khi nói chuyện với ông Carter, Một người thường ngồi im liềm và u ám trong những bữa ăn và nhanh chóng biến mất khi ăn xong. Em có phải hỏi không ạ? Có chứ. Cô Minh Tân trả lời dứt khoát và trở về chỗ cặp song sinh. Phòng của ông Carter ở phía cuối phần chính của ngôi nhà. Khi Maya gõ cửa, nó nghe tiếng bước chân lê và tiếng loạt soạt như thể giấy tờ đang được vội vã cất đi. Rồi ông Carter cất tiếng. Mời vào! Căn phòng ảm đạm, tối tâm như tất cả những căn phòng khác trong nhà. Không khí đặt nghẽn khói từ những điếu thuốc trễ xuống trên môi ông Carter bất cứ khi nào ông ở một mình. Căn phòng cũng phủ đầy bụi vì ông Carter không cho phép những người hầu nữ vào dọn dẹp. Những biểu đồ và doanh số bán hàng đính trên tường với những góc quang queo well, trăm như thể chúng đã ở đó nhiều năm trời. Nhiều chồng giấy nằm lộn xộn thành đống trong ngăn kéo và trong tủ đựng tài liệu Nhưng ở giữa bàn là khoảng trống với chiếc khăn trắng phủ ngang qua Trên đó là những vật nhỏ và tròn mà ông Carter đang chăm chú quan sát qua thấu kính Đầu tiên, Maya nghĩ có lẽ chúng là những mẫu cao su mẫu đất hoặc hạt giống Nhưng khi tiến đến gần nó há hóc miệng vì kinh ngạc Đó là những con mắt Những con mắt kính nhưng chắc chắn vẫn là những con mắt Không phải là mắt búp bê hoặc gấu bông. Không, đây là mắt của con người. Chúng được làm cẩn thận đến nỗi khó có thể tin được rằng chúng không phải là mắt thật. Phần sau những con mắt là lỗ rỗng, giống như những vỏ sò biển để gắn vào phần cơ của những người đã đeo chúng. Phần trước là một hình tròn được sao chép hoàn hảo. Có những con mắt xanh, mắt nâu và mắt nâu đỏ. Giữa phần màu là một trồng đen Nhìn như thể nó thật sự cần ánh sáng lọt vào Như cháu thấy đây Chú đang sắp xếp bộ sưu tập của mình Ông Carter giải thích Ông cầm lên một trong những con mắt to nhất Chằn chịch tỉnh mạch nhỏ màu tím Dơ lên trước ánh sáng Đây là mắt trái của công tước xứ Juanfort Ông đã mất con mắt thật Trong trận chiến Waterloo Chú có thể nói với cháu rằng Nó có giá trị kha khá đây. Maya nuốt đánh ực một cái. Bằng cách nào mà chú có những con mắt này ạ Ồ, chú nhờ một người gửi từ anh tới. Có khá nhiều người kinh doanh những con mắt giả như thế này. Họ thường mua chúng từ những người làm nghề ma chay. Phần đông, người ta không quan tâm nhiều lắm đến những gì xảy ra. Sau đó... Ông đặt con mắt của công tước xuống... và cầm con mắt khác lên. Đây là một con mắt rất đặc biệt, con mắt phải của một diễn viên nổi tiếng. Cô ta đã bị thiêu cháy trong một trận hỏa hoạn ở nhà hát. Tên cô ấy là Tilly Tindan. Nhìn màu của nó này, nó xanh như màu trời. Đúng không? Cháu không thể tin được con mắt này được bán với giá bao nhiêu tiền đâu. Dĩ nhiên, những con mắt còn đủ cặp là những con mắt giá trị nhất, nhưng chúng rất hiếm. Chú nói là Cặp mắt của cùng một người à, từ một người nắm mất cả hai mắt. Ông Carter gật đầu, chú có ba cặp và chúng đáng giá hơn tất cả những con mắt lẻ gộp lại. Ông với tay về phía chiếc hộp nhung màu xanh nhưng lại thay đổi ý định. Những cặp mắt quá giá trị để có thể cho một đứa trẻ con xem. Chú nói với cháu rằng nếu căn nhà này bốc cháy, chính bộ sưu tập này là thứ chú sẽ cứu. Sau khi chú cứu cô và hai em, may à thêm, ông Carter ngước lên với cặp mắt sắc lẹm. Hả? Ừ, ừ, dĩ nhiên rồi, điều đó không cần phải nói. Mà cháu đến gặp chú có việc gì vậy? Cô Minh hỏi liệu chú có một tấm hải đồ hoặc bản đồ của khu vực gần nhà mình không ạ? Cô muốn mượn một chút thôi ạ. Ông Carter thở dài, nhưng ông đứng dậy và bắt đầu lục lọi những chiếc ngăn kéo. Đây rồi! Ông quay lại với một tấm hải đồ đã được cuộn lại. Nó bao trùm 16 km vuông quanh nhà này. Nhớ đem nó trả cho chú. Maya cảm ơn ông và quay đi. Nó chưa bao giờ chứng kiến một căn phòng buồn thảm và một sở thích buồn thảm đến thế. Nhưng tấm bản đồ rất thú vị. Maya đem nó về phòng... và chờ đến tối khi cô Minh đến để làm cái việc mà cô gọi là nghe Maya đọc sách vì Maya đã biết đọc thông thạo từ lúc nó 6 tuổi nghe Maya đọc sách hầu như có nghĩa là hỏi ý kiến của nó về nhà ảo thuật David Copperfield hoặc tranh cãi với nó về những bài thơ ước ác tình cảm mà nó thích còn cô Minh thì không thích cô ơi nhìn này em đã cố gắng chép lại bản đồ này nhưng nó khó quá. Cô có tin được rằng có rất nhiều những con sông, rạch và kênh nhỏ đằng sau ngôi nhà không? Cô Minh Tên xuống nhìn. Trong tiếng Bồ Đào Nha, chúng được gọi là Igapis, những người da đỏ đi xuôi và ngược dòng bằng xuồng trên đó. Cả những nơi trong đặc nghẹt lau sậy cũng có thể len qua bằng xuồng được. Trông như ta có thể tới được Manous bằng ngõ hậu, không phải xuôi theo dòng sông chính nếu ta có một chiếc xuồng. Và nếu ta biết đường, Cô Minh Tên nhìn vào mê cung những đường kênh rạch nhỏ bé. Sau khi Cô Minh Tên rời căn phòng, Maya lại trèo lên ghế và nhìn ra những túp lèo đằng sau. Nó đã biết cách nới lỏng tấm lưới được đóng đinh trùm qua cửa sổ và vì thế có thể mở cái chốt cửa sổ ra. Bây giờ, nó đã biết bài hát ru vẳng ra từ căn lèo giữa nơi Tapi và furo ở. Đôi lúc, khi nằm trên giường, nó tự ngân nga bài hát ru ấy và nó bắt đầu nhận ra nhiều người hơn. Cô gái, vợ của người làm vườn, người trong đêm đầu tiên đã bước qua khu lèo trong chiếc váy sạc sở tên là Conchita. Con của cô nghịch như quỷ sứ, luôn tìm cách dãy dùa khỏi vòng tay cô và cụ già trong căn lèo giữa Người chăm sóc những con gà là cô của furo Rô. Nhưng, thổi gió về phương Nam, giai điệu mà nó đã nghe ai đó huyết sáo trong đêm đầu tiên, không vang lên thêm một lần nào nữa. Việc học hành của Maya trở nên thú vị là một điều tuyệt vời. Việc cặp song sinh tiếp tục cư xử thô lỗ và không thân thiện. Mỗi ngày, khi Maya nhìn thấy chúng trong những chiếc váy trắng tinh khôi, mà em gái của Tapi là Junini đã giặt và ủi trong căn lèo nhỏ ẩm thấp cạnh nhà để thuyền. Nó lại cảm thấy hy vọng, những cô bé da trắng, những chiếc váy xinh xắn, những chiếc nơ hồng và xanh dường như thuộc về cặp song sinh nó đã tưởng tượng ra trước khi đến đây. Nhưng, Patrick và Wendolin sống một cuộc sống kỳ lạ trong ngôi nhà tối tâm và ngột ngạc. Như những con ấu trùng xanh sao Chỉ tồn tại để được cho ăn Và làm đẹp bởi người khác Cặp sông sinh ra lệnh cho người Giúp việc chạy tóc cho chúng Nhặt khăn tay của chúng lên Ủi những chiếc nơ buộc tóc của chúng Chúng không bao giờ đi đâu một mình Chúng luôn đi theo nhau Kể cả khi đi vệ sinh Và khi lắc đầu hoặc gợt đầu Chúng chuyển động cùng nhau Một cách tuyệt đối Như thể chúng là những con rối Được giật bởi cùng một sợi dây Nhưng Chẳng ai có cảm giác rằng cặp song sinh thích nhau hay chúng thích bất cứ ai khác hoặc vật gì khác Đối với Maya, cặp song sinh không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để sỉ nhục nó hoặc làm cho nó cảm thấy thừa thải Chủ yếu chúng làm việc đó bằng lời nói Nhưng đôi khi nếu không có ai, chúng xô Maya vào bức tường hành lang gồ ghề hoặc hút khủy tay vào người đó Maya đã bắt gặp chúng đi ra khỏi phòng mình và biết chúng đã tái máy đồ đạc của nó. Bất cứ khi nào có thể, chúng cố gắng làm cho Maya gặp rắc rối. Đã rất lâu rồi từ khi Maya nghĩ rằng cái bấm móng tay của Gwendolyn vào ngày đầu tiên là một việc xảy ra ngoài ý muốn. Rồi, vào ngày đầu tiên của tuần tiếp theo, họ vào thành phố Manaus. Có lẽ Maya muốn ở nhà để nghỉ ngơi. Bà Carter đề nghị một cách hy vọng. Ôi không đâu ạ, xin cô cho cháu đi với. Ông Murray đã nói rõ rằng Maya cũng phải được học khiêu vũ và học nhạc. Cô Minh cương quyết nói. Vì những giờ học của cặp song sinh đang được thanh toán bởi số tiền mà Maya đem đến, bà Carter không thể làm gì khác được. Họ đi xuôi theo dòng negro trên con thuyền màu xanh thẳm đã đưa họ đến nhà Carter để Từ chiếc tàu chở khách, bà Carter và cặp song sinh ngồi trong cabin với cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt. Maya và cô Milton ngồi trên bong. Tóc của chị sẽ rối tung cho mà xem, Patrick nói. Nhưng Maya cần cảm thấy gió thổi trên khuôn mặt của nó. Nó cảm thấy như đã bị cầm tù trong suốt một tuần liền. Mặc dù tàu của nó đã thả neo ở Manaus, Maya chưa thực sự chiêm ngưỡng thành phố này. Bây giờ, Khi con ngựa kéo xe già với chiếc mũ che nắng chở họ từ cảng vào thành phố, nó thực sự kinh ngạc bởi vẻ đẹp và sự thanh lịch của Manaus. Họ đi qua những tòa lâu đài được sơn bằng đủ loại màu sắc khác nhau, màu hồng, nâu và xanh, với những bông hoa tràn xuống từ khung cửa sổ. Ở những khu vườn quanh họ là cam và chanh đang trổ hoa và cả xoài nữa. Những loài dây leo tuyệt đẹp mọc men theo bờ rào Họ đi qua hai nhà thờ, một bảo tàng, một công viên nhỏ có bục diễn cho dàn nhạc và sân chơi trẻ em. Nơi nơi, người người bận rộn, những người phụ nữ da đen đội thúng trên đầu, những người phụ nữ da đỏ với những em bé trên hông, những đứa con trai đưa thư trong những bộ đồ Âu đẹp mắt và những ni cô đang hướng dẫn nhiều hàng dài những đứa trẻ. Và phía đằng xa của một quảng trường rộng lớn được lát bởi những họa tiết trang trí hình xoắn, Sừng sửng một tòa nhà lộng lẫy, có mái là những viên đá màu xanh lá cây và vàng, với con đại bàng của đất nước Brazil tạc bằng đá quý, đang sải cánh trên đỉnh. Ôi nhìn kìa, Maya nói, nhà hát, thật đẹp phải không các em? Clovis sẽ diễn ở đó. Clovis là thằng bé mà cô Minton và chị đã gặp trên tàu. Chúng ta sẽ đến đó để lấy vé sau, Patrick nói. Chúng ta sẽ xem vỡ bá tước Fowler Roy tí hoan. Wendolin nói, Ôi tuyệt, Mày à nghe thơ nói, Đó là vỡ Mark Lovitz thủ vai chính. Cặp song sinh nhìn nhau, Nhưng lúc đó chúng chẳng thèm nói gì. Họ đi qua một con đường với những cửa hàng lòng lẫy, Những cửa hàng váy, Những cửa hàng giày, Những người làm yên cương, Và những người thợ mũ. Thật không thể tin được, Sự xa xỉ này chỉ cách một ngàn dặm từ miệng sông, dường như ở đây có tất cả mọi thứ mà người ta có thể tìm thấy ở châu Âu. Những cửa hàng váy làm cặp song sinh phấn khích, chúng tòi người ra khỏi xe ngựa, nhìn ngắm, cải cọ. Cửa hàng của Floret vẫn có bộ váy chấm tròn bàn vải mú đang trưng ở cửa kính, chúng ta vào đó được không mẹ? Mẹ nói rằng mình có thể mua sắm đàng hoàng vào tháng này, Chúng con có váy mới được không mẹ? Bà Carter gật đầu. Bà sẽ có thể trả lại số tiền bà đang nợ Flores. Thật ra không trả hết được. Bà nợ khắp nơi và tiền trợ cấp của Maya chỉ được rút ra từng tí một một cách thận trọng. Thật may, Maya không cần quần áo mới cho một thời gian dài nữa. Con bé ăn mặc rất đơn giản. Bà Carter vừa nghĩ vừa nhìn vào chiếc váy màu xanh váy popelin của Maya và áo cánh trắng, nhưng quần áo của nó được làm bằng chất liệu tốt. Nhưng đầu tiên, họ dừng lại ở trường dạy khiêu vũ của cô Trucham. là một phụ nữ Pháp khôn ngoan và biết rằng những người trồng và buôn bán cao su giàu có từ nơi khác đến Manaus muốn con cái của họ không bỏ qua bất cứ trải nghiệm nào chúng có thể có ở châu Âu. Vì thế, Cô tổ chức dạy những lớp khiêu vũ hiện đại, khiêu vũ dân gian và khiêu vũ ba lê. Lớp học mà cặp song sinh tham dự là một lớp có cả con trai và con gái. Những đứa trẻ theo học thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, Nga, Anh, Pháp và tất nhiên là cả Brazil. Một số đứa nguyên gốc Bồ Đào Nha, một số đứa con lai, người da đỏ lai Bồ Đào Nha, người da đen lai người da đỏ. Người Brazil đã lấy người nước ngoài nhiều thế kỷ nay và tự hào về những dòng máu lai của họ. Mayat nhanh chóng thay sang đôi giày khiêu vũ. Khi quay qua, nó nhìn thấy cặp song sinh ngồi cạnh nhau trên một chiếc tủ đựng đồ. Đôi chân mập mập của chúng chìa ra phía trước. Chúng đợi cô Minton đến giúp chúng. Cô Bottle đã luôn đi giày và buộc tóc cho chúng em. Patrick nói, cô Trisholm cũng vậy. Wendolin nói, Maya đi trước, bước vào một căn phòng rộng với những chiếc cửa sổ cao và các xà ngang để tập ba lê căn phòng đầy ấp tiếng chuyện trò và những đứa trẻ đang xoay vòng, trong khi chúng đợi cô Drew Trump, một người phụ nữ lớn tuổi với đôi tay trổ đồi mồi đang ngồi cạnh đàn piano, lơ đảng chạm vào những chiếc phím. Một cậu bé Nga cao lên khen với bộ tóc đỏ tiến đến và tự giới thiệu. Tơ tên là Sergei, nó nói với nụ cười thân thiện, và đây là Olga, em của tớ. Maya chìa tay ra, tớ là Maya, tớ đang ở cùng gia đình Carter, ừ, bọn tớ có nghe nói. Một cô bé người áo trông như ánh nắng mặt trời, với những chiếc biếm tóc quanh đầu gia nhập nhóm, tên nó là Netta Hahnemann, con gái thầy giáo dạy đàn piano của cặp song sinh. Maya thường bẻn lẻn với những người lạ, nhưng nó xúc động và nhẹ nhõm khi gặp những đứa trẻ bình thường, thân thiện thế này. Nó nhanh chóng trò chuyện liến thoáng bằng đủ thứ ngôn ngữ giống như những đứa trẻ khác. Nó đã không nhận ra rằng mỗi một lời nó nói với cặp song sinh phải được suy nghĩ và cân đông đo đếm cẩn thận. Cô đưa Tram bước vào. Đó là một phụ nữ Pháp duyên dáng trạc 50 tuổi. Với búi tóc đen được búi cao trên đầu Chúng ta sẵn sàng rồi, các em hãy tìm một chỗ đứng và nhón gót Ngón chân của Maya đã nhón, nó thích khiêu vũ Người phụ nữ lớn tuổi bên chiếc piano bắt đầu đàn một bản nhạc Wands của Chopin Khi những đứa trẻ khiêu vũ, những gia sư và những người trong trẻ ngồi trên những chiếc ghế đặt cạnh tường Đó có phải là con bé đến đây để sống cùng gia đình Carter không? Một người phụ nữ trong thân thiện, mập mạp, bên trái Cô Minh hỏi và tự giới thiệu. Tôi là Mandy Moise Lee, gia sư của gia đình Kamensky của Sheki và Onka. Vâng, Maya đó. Cô Minh Tân trả lời, nó xinh quá, duyên dáng quá. Vâng, nó là một đứa trẻ ngoan. Cô Minh Tên đáp, cô Lee nhìn cô Minh Tên dưới cặp chân mày cong, và dĩ nhiên cặp song sinh, cô thêm vào một cách lễ phép, chúng luôn gọn gàng quá, sạch sẽ quá. Hai người phụ nữ nhìn hai đứa con gái phớt lạnh, đang xoay vòng không ngừng như những chiếc máy nhịp theo điệu nhạc. Vâng, cũng khó cho hai đứa nó, cô Minh Tên nói, chúng không quen với việc có những đứa trẻ khác xung quanh. Nhưng bây giờ trong Maya của cô thật hạnh phúc Cô Lee nói Dường như cô biết hơi nhiều về cuộc sống Tại nhà Carter Maya có năng khiếu âm nhạc tuyệt quá Nó, bé Nata và Sergei của tôi cũng vậy Chỉ phải đưa Maya đến thăm chúng tôi Nữ bá tước luôn muốn con của bà ấy Làm bạn với những đứa trẻ khác Âm nhạc ngừng Bây giờ các em tìm người để khiêu vũ cùng nhé Cô Dutram đề nghị Maya nhìn xuống sàn Có nhiều con gái hơn con trai Nó sẽ đợi để khiêu vũ với bất cứ người nào còn lại Một đứa con trai bồ đào nha Với đóa hồng gắn trên cúc áo Mời nét ta khiêu vũ cùng Rồi nó thấy Shakei đến bên Bạn khiêu vũ cùng tớ nha Shakei nói Maya gật đầu hạnh phúc Và thấy cặp song sinh nhìn nó đầy ác ý Trước khi quay sang nhau Họ luôn khiêu vũ cùng nhau Shakei giải thích Tôi nghĩ rằng họ không thích những đứa khác. Maya không chắc như vậy. Có lẽ lần sau, cậu hỏi một trong hai em ấy khiêu vũ cùng cậu. Không, họ làm tớ sợ. Sẽ kề nói và bật cười. Đó là một giờ đồng hồ tuyệt diệu Người phụ nữ lớn tuổi tiều tụy đã chơi nhạc cho trường múa Ba Lê Hoàng gia Nga. Bà đã làm cho chiếc đàn piano tả tơi, ngân lên thứ âm nhạc đích thực. Maya quên bẳng cặp song sinh quên căn nhà tối tâm buồn thảm và khiêu vũ nhưng 5 phút trước khi lớp học kết thúc một việc diễn ra và làm thay đổi tâm trạng của nó hoàn toàn hai người đàn ông bước vào phòng họ mặc đồ đen quần đen áo khoác đen giày đen họ đi về phía cô Dujam như thể một cặp quả u ám đã lén chui vào căn phòng con quả lớn hơn đưa tay lên Chiếc piano căm bạc Rồi cả hai đến chỗ cô Dutram Và nói với cô bằng giọng nén lại Maya không nghe thấy họ nói gì Nhưng nó rùng mình bất ổn Nhìn cô minh tinh, Nó thấy cô đang nhiếu mày Tôi không biết thằng bé đó Cô Dutram nói một cách cương quyết Không biết Những người đàn ông lại nói Khi cô gật đầu Họ quay sang đối diện với lớp học Nào hãy lắng nghe thật kỹ con quả cao hơn cất tiếng như thể đang nói với một nhóm học sinh lớp 2. Hắn có một cái trán vuông và chiếc mũi phình ra, chằn chịch mạch máu vỡ. Tôi tên là Trappwood và đồng nghiệp của tôi là ông Lưu. Chúng tôi đến Manaus vì một nhiệm vụ quan trọng, rất quan trọng. Chúng tôi đến để tìm một cậu bé đang ở gần đây và phải được đưa về nước Anh. Ông Lưu, con quả gầy và bé hơn, chớp chớp đôi mắt ướt và gật đầu. Phải được đưa về, ông ta lặp lại bằng giọng cao, nhanh chóng, phải được đưa về không trì hoãn. Cậu bé là con trai của một người Anh tên là Bernard Taverner. Ông ấy đã định cư ở đây và ông ấy đã chết. Ông Trapwood nói, ông ấy bị chết đuối khi thuyền bị lật trong những dòng nước xiết Nào, có ai biết thằng bé nào giống thế không? Những đứa trẻ nhìn nhau, những đứa nói tiếng Anh dịch lại lời nói của những con quả ra những thứ tiếng khác và tất cả đều lắc đầu. Thằng bé trông như thế nào ạ? Một cô bé cao hỏi. Chúng tôi không biết và chúng tôi cũng không biết tên nó nhưng chúng tôi phải tìm được nó. Ông lưu càng lúc càng bực mình giọng của ông đã dâng lên the thế. Những đứa trẻ vẫn lắc đầu. Thôi được, nếu các cháu thấy điều gì bất thường, bất cứ điều gì, Hoặc về sau, nếu có gì xảy ra làm các cháu nghĩ rằng các cháu biết thằng bé ở đâu, các cháu phải lập tức đến đồn cảnh sát. Các cháu có hiểu không? Ông Trapwood nói, dường như ông nghĩ rằng bọn trẻ đã mất trí khôn. Hoặc các cháu có thể đến khách sạn Benson Maria và hỏi gặp ông Trapwood và ông Lou. Thằng bé đã phạm tội gì ạ? Một đứa trẻ dũng cảm cất tiếng, nó là con trai của cán bộ hải quan. Việc đó không liên quan gì ở đây cả. Con quả cao hơn nói, Nhưng chúng tôi phải tìm thấy nó và phải đưa về anh, Chúng tôi sẽ có thưởng. Ông ta nói thêm với giọng trơn như mỡ. Và các cháu nhớ rằng, Ai che giấu thằng bé sẽ phạm tội can thiệp vào việc thực hiện pháp luật. Nghĩa là có thể bị bắt giam, Có thể bị bỏ tù. Ông Lưu rít lên chinh chiết. Họ rời phòng khiêu vũ. Cô Dutram yêu cầu bọn trẻ khiêu vũ điệu bonka cuối cùng, nhưng sự nhẹ nhàng chuyển động đã biến mất. Sakey biết về những con quả. Họ đến hôm qua cùng với chiếc thuyền đưa thư và lãng vãng khắp mọi nơi hỏi nhiều câu hỏi. Nó nói, Em mong là họ không bắt được anh ấy. Netta nói, giọng ngọng nghịu. Maya cũng mong như thế. Thật sự nó rất mong như thế. Đối với nó, Việc bị ông Lu và ông Tráp bắt và lôi về Anh dường như là điều tồi tệ nhất. Sau lớp học khiêu vũ, cặp song sinh và bà Carter đi mua sắm và ăn trưa. Trước giờ học piano vào buổi chiều, vì thời gian cho giờ học piano của Maya chưa thu xếp được, bà Carter cho phép cô Minh và Maya tự dạo quanh Manaus. Dĩ nhiên là cô sẽ không được vào bất cứ nơi nào bán đồ ăn thổ dân. Bà nói với cô Minton và cô trả lời, Vâng, thưa bà. Cô chẳng buồn chỉ ra rằng, vì ông bà Carter chưa trả lương cho cô và vì cô đã dùng tấm xét đầu tiên của ông Murray trên chuyến hành trình, cô khó lòng mua nổi một quả chuối cho Maya, chứ đừng nói đến một bữa ăn trong nhà hàng. Nhưng cô Minton và Maya rất vui. Trước đó trời đã mưa và một làn gió mát lành thổi về từ sông. Nhìn đâu họ cũng thấy điều làm họ thích thú Một con khỉ rú đang ngồi trên cột điện báo ngoài bưu điện Một đàn bướm vàng sặc sở đang uống nước Ở những chiếc máng dành cho ngựa Một đứa bé tí xíu đang kéo lê một con la trên sợi dây thừng Maya mua vài tấm bưu thiếp và gửi cho bạn bè Nó hỏi cô Minton liệu cô có muốn gửi một tấm cho em cô không Nhưng cô Minton nói rằng bưu thiếp đối với em cô là những vật thô bỉ và cô không cần gửi. Cô nghĩ có lẽ chúng ta nên vào thăm bảo tàng, có lẽ bảo tàng miễn phí, có lẽ cô sẽ tặng họ vòng cổ của cô. Cô nói, "Vòng cổ nào ạ?" Mây ngạc nhiên hỏi, nó chưa bao giờ thấy cô gia sư đeo đồ trang sức. Vòng cổ được kết bằng tất cả răng sữa của những đứa con của em gái cô, em cô đã tặng cô làm quà chia tay, nó có đứa con. Vì thế có nhiều răng lắm Cô Minh Tên nói với giọng Chẳng hề có tí cảm xúc Bảo tàng nằm sau tòa nhà hải quan Không xa dòng sông và bến tàu Đó là một tòa nhà vàng Với một mái nhà vòm Và những từ bảo tàng lịch sử tự nhiên Sơn trên cửa Bên trong là một đống lộn xộn tuyệt diệu Của những con thú nhồi bông trong tủ kính Những bộ xương lũng lẳng Treo trên dây các ngăn kéo đầy những hòn đá Côn trùng và long vũ có ba phòng dưới tầng và thêm hai phòng nửa trên tầng, nơi trưng bày những công cụ và tác phẩm điêu khắc của người da đỏ khắp vùng Amazon. Maya và cô Minton lang thang ngắm nghía một cách vui sướng. Một số loại thú nhồi bông thật lạ lẫm một con lợn biển, loài bò biển giống như củ khoai tây xám khổng lồ với những cái bướu và khối u nhỏ trên da, một con khỉ nhỏ màu vàng, một con khỉ nhỏ màu vàng và cam với cái bờm, lông quanh mặt như sư tử. Nhưng một số chỉ là những con vật bình thường mà người ta mang từ rừng vào đây. Trong một tủ kính có một con chó Bắc kinh nhồi lông với dòng ghi chú. Philly, người bạn trung thành của bà Arthur Winter Potham. Những viện bảo tàng thường không trưng bày những con chó nuôi, nhưng người phụ trách bảo tàng là một người đàn ông anh với trái tim nhân hậu, và bà Winterpoham là người đã huy động được nhiều tiền tài trợ cho bảo tàng và đã thực sự yêu quý chú chó của mình Maya đang chim ngưỡng một cái đầu teo quắt khi nó nghe một tiếng kêu thản thốt khe khẽ quay lại và thấy cô Minton đang đứng trước một tủ trưng bày với những mẫu thực vật khô những loại thực vật chẳng có vẻ gì đặc biệt đặc biệt cho lắm nhưng chúng thu hút cô Minton đến nỗi Maya đến và đứng cạnh cô Bộ sưu tập những loài dược thảo từ tung lũng Tazubi của Perna Tavener Nó đọc Những loài thực vật được ghi chú một cách cẩn thận với tên và mục đích sử dụng Maya đã nghe nói về một số loài vỏ cây quynnin dùng để chữa sốt rét hạt rau muống để chữa chứng mất ngủ nhưng hầu hết các loài dược thảo xa lạ với nó Đây là một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất của bảo tàng Một giọng nói vang lên sau lưng họ và họ nhận ra rằng giáo sư Claston Perry, người phụ trách bảo tàng, đã ra khỏi phòng làm việc. Ông tavener là một nhà tự nhiên học xuất sắc. Ông giáo sư to béo, bệ vệ, với rìa tóc bạc viền quanh cái đầu hồng hào và đôi mắt xanh thẳm. Ông mặc chiếc áo khoác bằng vải lanh cũ kỹ, có chiếc khăn tay đang thò ra. Chiếc khăn tay chẳng liên quan nhiều đến cái mũi của vị giáo sư. Nó được dùng để lau phẩm nhuộm Hoặc chất ướp xác bọc một mẫu vật Dễ vỡ hoặc chêm vào chiếc bệ lung lay Ông đang xếp bộ xương Của một con lười khổng lồ Và vẫn đang cầm những móng vuốt của nó trên tay Ông Taverner cho trưng bày Bộ sưu tập này khi nào vậy Thưa ông Cô Minh Tình hỏi Năm năm trước Khi ông ấy tự Tazubi về Ông ấy thường đem về nhiều thứ cho bảo tàng Con tattoo đó là do ông ấy đem đến, bao giờ ông ấy cũng cố gắng giết càng ít loài vật càng tốt. Một khi đã có đủ mẫu vật, ông ấy để mọi thứ yên ở đấy. Giáo sư thở dài, nhớ về người đàn ông đã từng là bạn của mình, bất chợt cánh cửa mở tung, những bước chân nện vào sàn gỗ ầm ầm, chapwood và lưu đang tiến về phía họ. Trời ơi, lại là những con quạ ấy. Maya thâm thì và nín bạc bởi cái câu mày của cô Minton, cô kéo nó xa khỏi tủ trưng bày và dẫn nó nấp sau con lợn biển. Ông là giáo sư Claston Perry, phải không? Ông Trappwood vừa lau mặt vừa hỏi, bộ con lê đen không phải là thứ tốt nhất để mặc ở vùng nhiệt đới và ông ta đang đổ mồ hôi như tắm. Vị giáo sư gật đầu. Chúng tôi nghe nói ông đã biết Perkna Taverner rằng ông ấy đã tặng một bộ sưu tập cho bảo tàng. Vì giáo sư lại gật đầu, thảo dược, rất thú vị, ở đằng kia. Chúng tôi muốn hỏi ông vài điều về ông Tavener. Chúng tôi là Tráp Wood và Lou, thám tử tư. Ông Tráp Wood nói và rút một chiếc danh tiếp ra khỏi túi, trao cho vị giáo sư. Vị giáo sư nhìn nó, rồi trả lại. Rất tiếc là tôi đang bận. Chúng tôi không làm ông mất nhiều thời gian đâu. Chúng tôi đã biết Perkna Taverner chết cách đây khoảng 4 tháng Điều chúng tôi muốn biết bây giờ là con trai ông ấy hiện đang ở đâu Chúng tôi cần biết điều đó Thằng bé phải được đưa về Westwood ngay lập tức Ông Lu kêu Chinchit Vì giáo sư nhìn ông ta chớp chớp mắt Tôi sợ rằng điều đó không thể xảy ra Ông nói Tại sao? Vì Perkna Taverner chẳng có con trai Vì giáo sư nói xin lỗi tôi phải đi bây giờ anh em vui lắm Maya nói khi họ rời bảo tàng em rất vui vì ông ấy không có con trai em không biết Westwood là gì nhưng nghe nó thật kinh khủng em đoán đó là một nhà tù như Worldwood scrubs hoặc penton và cô Minh nói Đúng thế họ sẽ gặp nhà cácơ ở quầy bán vé của nhà hát vào lúc 4 giờ. Khi băng qua quảng trường giữa những chiếc đèn cao lớn bằng đồng thau và cây cối nở hoa, sự sợ hãi trong Maya lớn dần lên. Tưởng tượng Clovis biểu diễn ở đó, đó là một nơi rất nổi tiếng, phải không cô? Nó hỏi, Cô Minten gật đầu. Pavlova đã khiêu vũ ở đó và Sarah Penhorth đã đến đó biểu diễn lúc bà ấy 70 tuổi. Bà ấy đã vào vai một người con trai trẻ tuổi của Napoleon và làm người xem hết sức xúc động. Trời ạ! May à quá sức ấn tượng! Nếu một người phụ nữ 70 tuổi có thể đóng vai con trai của Napoleon, chắc chắn là Clovis có thể xoay sở với bá tước Faleroy tí hoan. Em rất mong gặp lại Clovis. Chỉ một tuần nữa là họ đến đây. Cặp song sinh và mẹ của chúng đang đợi. Chúng em và mẹ đã lấy vé để xem vỡ bá tước Fowleroy tiếng hòn vào chiều thứ 2 và vỡ đêm thứ 12 vào ngày thứ 7. Đó sẽ là vỡ chán ngắt vì nó là tác phẩm của Shakespeare, nhưng vỡ bá tước Fowleroy tiếng hòn sẽ hay. Hay chứ, chị và cô Minton đã xem Clovis tập, nó diễn rất xuất sắc. Cặp song sinh nhìn Maya trừng trừng. À, mà chị không đi xem được đâu. Chúng em và mẹ đã mua vé nhiều tuần trước, trước khi biết rằng chị sẽ đến. Vé hết rồi, phải không mẹ, phải không? Bà Cát gật đầu lơ đảng, bà đang nhờ người gác cửa đi đón cho họ một chiếc xe ngựa. Cháu đã hứa với Clovis rằng cháu sẽ đến xem. Maya nói cố gắng kìm nước mắt. Cháu đã hứa rồi. Nó sẽ chẳng nhớ chị đâu, Wendolin nói. Những người diễn viên chẳng thèm nhớ ai cả Nó sẽ quên rằng nó đã từng gặp chị Và hai đứa theo chân mẹ chúng Về phía chiếc xe ngựa đang đứng chờ Cặp song sinh đã nhận định sai về Clovis Nó không thông minh Nhưng nó là một người tình nghĩa Khi đoàn diễn viên hành hương đến Manaus Nó lập tức hỏi thăm để tìm một nơi gọi là Taferini hoặc nhà nghỉ dưỡng và một gia đình có tên là Carter. Không ai biết về một nơi gọi là nhà nghỉ dưỡng, nhưng người ta nói với nó rằng gia đình Carter sống trong căn nhà gỗ một tầng cách Manaus một tiếng đồng hồ và chỉ có thể đến đó bằng thuyền. Mày không thể đi ve vãn con gái ngay bây giờ đâu, bà Goodley bảo nó, chúng ta phải tập chiều nay, khi mày trông thấy nhà hát, mày sẽ chẳng muốn đi đâu cả, nhà hát đó To gấp hai bất cứ nhà hát nào mày đã từng biểu diễn. Điều đó chẳng làm Clovis vui hơn chút nào. Nó nói rằng nó cảm thấy ốm. Ai cũng cảm thấy ốm ở nơi rác rưỡi này. Nancy Goodley nói. Đoàn diễn viên đã thuê tầng cao nhất của khách sạn Paradiso, khách sạn rẻ tiền nhất ở Manaus. Đó cũng là nơi tồi tệ nhất. Những con ốc sen xám bò ngỗ ngang trên sàn gỗ phòng tập Phòng vệ sinh thì bẩn thỉu và suốt cả ngày món đậu hầm bị hành hạ cho đến chết trong thứ dầu chiên thiếu, bốc mùi ngập ngụa khắp các phòng ngủ và hành lang. Đừng có tưởng tượng huyền nữa, bà Goodley nói, hãy nhớ là tất cả phụ thuộc vào mày, nếu vở Fowler bán hết vé, chúng ta có thể trả hết nợ cho những kẻ cho vay nặng lãi và có thể tìm ra lối thoát đến nơi tiếp theo, nếu như không Chúa cần phải cứu giúp chúng ta. Họ đã rời Pelem trong đêm, vội vã, không trả tiền khách sạn và họ nợ nần chồng chất khắp nơi. Clovis thở dài, nó đã thuộc lời thoại, thuộc các bước di chuyển, vai diễn không khó và giọng nó dường như khá ổn, gần như thế. Sẽ ổn nếu nó được gặp Maya trước buổi biểu diễn đầu tiên, Maya và Cô Minh Tinh luôn làm nó cảm thấy an toàn. Maya sẽ đến, cô bé đã hứa. Clovis dặm chân lên một con dáng to, đang bò qua sàn nhà và quyết định rằng nó phải dũng cảm. Phần 5 Em biết chính xác cảm giác của cô bé lọ lem, Maya nói với cô Minton. Đó là đêm trước khi cặp song sinh và bà Catera Manoush, Để xem buổi diễn mở màn của vở Bá tước Valeroy tí hon, họ đã mua những chiếc váy ở cửa hàng của Florette, những chiếc váy theo hồng bồng bềnh khiến cặp song sinh trông khá giống những chiếc bánh cưới. Cô giúp việc nhỏ nhắn, em của Tappy đã phải ra hiệu giặt ủi bằng hơi nước đến 3 lần để những đường viền ren ở váy được là lượt một cách hoàn hảo. Cặp song sinh chọn đi chọn lại những chiếc nơ buộc tóc rồi lại quăng chúng sang một bên. Chúng đeo những chiếc vòng tay vào và rồi tháo ra bọn mình cần những món trang sức tử tế về nói một cách cáu k chỉnh phải cho chị mượn những trang sức ngọc trai của mẹ nó Thế còn em thì sao Wendolin than vãng em sẽ chẳng chịu ngồi yên khi chị đeo ngọc trai của Maya mà không phải là em khi chúng chẳng vừa lòng với cách mà người phục vụ đã lau chùi với đôi giày trắng của chúng, Chúng ngúng nguẩy, phàn nàng khi những chiếc kẹp nóng uống những lọn tóc của chúng thành nếp. Sáng hôm đó, khi chiếc thuyền đang chờ để đưa chúng đến Manaus, mọi việc thậm chí còn tồi tệ hơn. Ví của tôi đâu rồi? Mây à, đi tìm viết cho em. Nó mới vừa trên giường thôi mà. Mẹ ơi, chúng con cần xịt nước hoa. Nước hoa đàng hoàng, không phải tinh chất hoa ngoại hương. Thứ đó chỉ dùng cho trẻ sơ sinh. Vừa giúp cặp song sinh, Maya vừa cảm thấy mọi thứ hoàn toàn không có thật. Nó chắc chắn rằng vào phút cuối, bà Carter sẽ động lòng thương và ít nhất cho nó theo cùng họ ra Manaus. Cháu biết là cháu không thể xem buổi biểu diễn, nhưng cháu có thể đợi và gặp Glovis sau đó. Maya đã cầu sinh. Nào Maya, đừng có ngu sủng như thế. Cháu cứ làm như thế là cô sẽ cho phép cháu lỡn vỡn xung quanh nhà hát như một kẻ ăn sinh. Rồi cuối cùng, tóc của những đứa con gái cũng được che chắn an toàn khỏi làng gió và những người hầu nữ trong sưng sỉa như Maya thường thấy lấy những chiếc túi đựng dày và áo khoác cho chúng. Khi thuyền rời bến, tapi đứng cạnh Maya và nói một cách rõ ràng Asbest Maya nhìn chị, giật mình chắc chắn là nó đã nghe nhầm nhưng khi nó tra từ điển những từ ấy có nghĩa như nó đã nghĩ những con lợn Tapi đã gọi cặp song sinh như thế, những con lợn nhỏ ghê tởm. Khi tiếng động của chiếc thuyền chìm dần, mọi thứ thật yên tĩnh, Maya không còn cố gắng che giấu sự khổ sở của nó nữa. Đây chẳng phải là sự tận thế đâu, chúng ta sẽ có một ngày thú vị khám phá cùng nhau hoặc không thể nhốt chúng ta ở trong nhà. Đêm trước cô Minh Tinh đã nói, nhưng khi Maya tìm cô, cô gia sư vẫn ở trong phòng, Ngồi trong chiếc ghế duy nhất có lưng tựa thẳng, trông cô vô cùng xanh sao với đôi mắt nhắm nghiền. Cô sẽ ra ngay. Cô hơi bị đau đầu, nhưng một phút nữa nó sẽ qua. Không phải hơi bị đau đầu, Maya nói. Cô đang bị nhức đầu kinh khủng. Mẹ em cũng bị đau như thế, và em biết cơn đau khủng khiếp lắm. Cô phải nằm xuống đến khi hết đau. Cô có thuốc aspirin không? Có. nhưng không cần làm to chuyện thế đâu. Nhưng khi cô Minton cố gắng đứng lên, mắt cô nhìn như bị lòa đi, cô tự bỏ ý định, rồi để Maya chuẩn bị giường cho cô. Em sẽ ổn thôi cô ạ, Maya nói. Em sẽ ra ban công để đọc sách. Nhưng, dù đó là quyển David Copperfield và nó đang đọc đến đoạn mà Betsy Trotwood đuổi những con lừa ra khỏi vườn, Maya vẫn không thể tập trung. Nó luôn thấy Clovis hiện ra trước mặt, Và nghe cậu bé nói, Bạn sẽ đến chứ, Maya, bà sẽ có mặt ở đó. Sau một lúc, nó đến phòng của cô Minton và mở cửa rất nhẹ. Cô đang ngủ say trong căn phòng tối và Maya biết rằng còn lâu nữa cô mới thức dậy. Nó về phòng mình. Trên bàn học của nó là tấm bản đồ mượn của ông Carter. Nó cầm lên và chăm chú nhìn. Vài ngày trước, Nó đã cố gắng đẩy những thanh sắc nặng trắng ngang cửa, dẫn ra khu nhà ở phía sau của những người phục vụ. Theo tấm bản đồ, có một con đường chạy từ đằng sau nhà, dọc theo những con kinh, rồi dần lộ diện sau những bến tàu ở Manaus. Những con kênh ấy rối rắm như những con trăng, nhưng nếu nó cứ giữ cho mặt trời ở phía bên phải, hôm nay là ngày thật nhiều nắng, và không chỉ là cơn mưa đen đã thường xuyên trút xuống nơi này. Mới 10 giờ thôi, với diễn bắt đầu lúc 2 giờ, nếu mất nhiều thời gian để đến đó, nó vẫn có thể đến kịp, ít nhất là nó cố gắng đến. Nó thay sang đôi giày đi bộ và cài ví vào túi váy, rồi chậm rãi và cẩn thận, nó rút thanh trắng cửa. Nó đã thường quan sát những típ lèo của người da đỏ từ cửa sổ, nên thấy thật lạ khi đi ngang qua chúng, con lận nhỏ bị buộc dây đang ở đó, sục sạo, có một vài con gà, Nhưng chẳng có người da đỏ nào ở nhà Họ đang làm việc ở trong rừng Hoặc trong nhà của gia đình Carter Phần khởi đầu của con đường Nằm chính xác như bản đồ đã chỉ Với một tấm ván hẹp Bắt qua con suối Mà con đường ấy chạy dọc theo Maya lao vào rừng Cách xa khu nhà Cây cối to lớn mọc rậm rạp hơn Những dây leo lốm đốm uống quanh những thân cây Kiếm tìm ánh sáng Một cây lan tím rủ xuống từ nhành cây, rực lên như đá quý trong luồng sáng mặt trời. Ôi, đẹp quá! Maya nói, nó hít sâu mùi không khí ẩm, đẫm hương đất, hơi thùm thủm vào lòng ngực. Nhưng thật sai lầm khi để vẻ đẹp thiên nhiên làm cho mê hoặc, vì đường đi không đơn giản như trên bản đồ. Maya phải biết giữ cho mặt trời ở bên tay phải, nhưng nó không thể dựa vào mặt trời. Đôi khi, những tán lá quá dày làm nó thấy mình như đang bước đi trong hoàng hôn và những dòng suối liên tục rẽ ra làm nhiều nhánh. Nó mèn theo dòng suối to nhất nhưng con đường do những người thu gom mũ cao su khai phá đã bị cây cối mọc lên âm um tùm Nó vắp phải rễ cây, dẫm lên những chiếc nấm lạ màu cam và màu hoa cà. Đôi khi, một dòng suối nhỏ cắt ngang lối đi và nó phải nhảy hoặc lội qua, một lần có cái gì đó chạy qua lùm cây trước mặt nó, một con vật khục khịt màu xám. Maya không thể biết chính xác giây phút nó nhận ra mình bị lạc, đầu tiên chỉ có sự nghi ngờ khi nó chọn một lối đi thay vì một lối khác, rồi sự nghi ngờ trở thành nỗi sợ hãi và nỗi sợ hãi trở thành sự hoảng sợ. Nó phải hít thật sâu để không bật khóc. Cùng lúc đó, những đám mây bắt đầu che phủ mặt trời. Thậm chí những tia sáng mà nó phải nương tựa vào đã biến mất Họ, những thành viên thô lỗ của gia đình Carter Thật đúng, trừng trậm là kẻ thù của con người Nó nghĩ, tại sao mình lại không nghe lời họ Nó sẽ làm tất cả để có thể trở về căn nhà u ám đó Ăn củ dành đỏ đóng hộp Và bị hai đứa con gái ấy trừng mắt giận dữ Cố gắng bình tĩnh, nó đi nhanh hơn Dòng suối nó đang men theo khá rộng. Đó thực ra là một con sông với dòng nước chảy xiết. Chắc chắn dòng sông này phải dẫn đến Manaus. Chớp mắt để xua đi những giọt nước mắt, nó lầm lũi đi, rồi chân nó vướng vào một nhành dây leo đang lũng lẳng như sợi dây thường từ một ngọn cây. Nó ngã sóng xoài. Đó là một cuốn ngã đau điến. Chân nó không lôi ngay ra được và trong lúc dơ tay ra để tự vệ, Nó đã chộp lấy một nhánh cây đầy gai, giận dữ với chính mình, đau đớn lạc đường, nó nằm bất lực trong chốc lát. Khi nó ngồi dậy, một điều lạ lùng đã xảy ra, dòng suối mà nó đã ngã sõng soài bên cạnh biến mất vào một bức rèm màu xanh lá cây, còn hơn cả bức rèm, đó là một bức tường chằng sậy và dây leo và những lùm cây với một nửa thân chìm trong nước, nhưng từ biên giới xanh thẳm đó Một chiếc xuồng đã hiện ra, đang tiến đến phía nó, không một tiếng động như thể trong mơ. Một cậu bé da đỏ đang chống xuồng, cậu bé đứng ở mũi xuồng và đang điều khiển nó một cách dễ dàng, thư thả. Vì thế, dòng nước dường như chỉ bị khuấy động chút ít. Trong phút chốc, Maya lặng mình quan sát, chẳng thể tin được những gì nó đang trông thấy, rồi nó loạn chọn đứng lên. Cậu làm ơn giúp tớ được không? Nó hét to, thật ngu ngốc là nó hét bằng tiếng Anh. Rồi nó tuyệt vọng lắp bắp vài từ bồ đào nha ít ỏi mà nó biết. Cậu bé nhìn nó, tỏ vẻ ngạc nhiên vì bề ngoài kích động của Maya. Rồi cậu ghé thuyền dọc vào bờ một cách yên ắng Cả đến lúc này, cậu bé chẳng hề thốt lên một lời nào. Tớ phải đến Manaus, tớ phải đến đó. Maya nói, chỉ tay về hướng mà nó nghĩ là thành phố Manaus. Manaus ở phía đó, phải không? Cậu bé mỉm cười và đột nhiên dường như cậu chỉ là một thằng bé con trạc độ tuổi Maya, chứ không phải một kẻ lạ mặt bí ẩn có thể đem đến hiểm nguy vừa hiện lên từ một bức rèm xanh. Cậu bé lắc đầu. Manaus, cậu nói, và chỉ tay về hướng gần như ngược lại. Maya cảm thấy vô cùng chán nản. bản đồ đáng ghét và kiến thức của nó về khu rừng nữa chứ, rồi cái tay vẫn đang chảy máu của nó. phải đến Manaus, tớ đã hứa với một người bạn, amigo, tớ phải. Nó nhắc đi nhắc lại, vốn từ bồ đào nha ít ỏi mà nó đã học dường như biến mất khỏi đầu nó, nó chỉ có thể nhìn cậu bé và van nài. Cậu bé không trả lời, cậu đang mặc bộ quần áo mà người da đỏ bản địa mặc khi làm việc. Một chiếc áo vải sợi màu xanh da trời đã phai màu vì giặt đi giặt lại nhiều lần Và quần cũng bằng vải sợi Quanh đầu, cậu quấn một giải băng rộng che đi một phần bộ tóc dày, đen như thang Gò má cậu vẽ một hình hoàng nguèo màu đỏ Da cậu có màu đồng nhạt, đôi mắt cùng màu với mắt của Maya, một màu nâu thẳm Cậu bé đứng thẳng trên thuyền, nghỉ ngợi trong chốc lát Rồi nó vươn tay ra và thực hiện một động tác không thể nhầm lẫn được với cái đầu của nó. Maya được lên thuyền. Cậu sẽ chở tớ đến đó chứ? Ôi, cậu sẽ chở tớ? Nó không biết liệu cậu bé có hiểu nó không, nhưng bản năng mách bảo rằng nó có thể tin tưởng vào cậu bé. Khi cậu bé kéo nó lên thuyền, nó nhăn mặt. Cậu nhìn xuống tay nó, rồi lôi ra một chiếc gai to ẩn trong lòng bàn tay nó. Nó cảm ơn cậu bé. Ngồi xuống. Cậu bé nói bằng tiếng bồ đào nha. Cậu cầm lấy chiếc gậy trống và chiếc xuồng chuyển động với tốc độ đáng kinh ngạc, xuôi theo dòng sông. Ngay khi xuồng đi, Maya nghĩ rằng nó đúng là kẻ ngốc. Thằng bé này sẽ quật vào đầu nó, thằng bé này sẽ đem nó về bộ lạc, nó trở thành nô lệ, hoặc tệ hơn nữa. Mình đang suy nghĩ như những người trong gia đình Carter, Maya tự nhủ, cậu bé đã cất chiếc gậy chống đi và đang dùng một mái chèo. Maya vươn ra để lấy mái chèo khác, nhưng cậu lắc đầu, chỉ vào bàn tay bị thương của nó. Khi cậu kéo mái chèo, Maya thấy bên trong cổ tay của cậu có một vết nhỏ màu đỏ như cỏ bốn lá. Một dấu hiệu nhằm mang lại may mắn. Một ký hiệu của bộ lạc cậu bé Nhưng cái ký hiệu lạ lùng này của cậu bé Cũng không thể làm nó sợ lâu được Cậu bé chuyển động rất điều nghệ Cậu im lặng và thân thiện Nó là một đứa ngốc khi tin cậu bé Nhưng nó tin Cảm ơn cậu Nó nói cả bằng tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha Nó cũng nhớ cả lời cảm ơn bằng tiếng người da đỏ Mà những người phục vụ trong gia đình của cá nói với nhau Tơ phải đến nhà hát nhà hát teacher Amazona đó cậu. Cậu bé gật đầu và họ trôi nhanh trên sông, thỉnh thoảng họ đi giữa những lùm cây xanh mướt đang vươn xa trên mặt nước đến nỗi nó cảm thấy họ đang đi giữa những bộ rễ của khu rừng. Những con chim bay lên khi họ lướt qua, những con cò quẫm màu đỏ, những con chim diệc trắng đập cánh chậm rãi. Khi họ rẽ vào một nhánh sông, Maya thốt lên vì cậu bé đang chèo giữa những chiếc lá khổng lồ mà từ nơi đó những con ếch lốm đốm đang nhảy tỏm xuống nước. Đó là cây hoa súng Victoria Rija phải không? Nó hỏi. Tơ đã đọc về nó. Thật khó tin rằng cậu bé không hiểu nó nói gì. Cậu có khuôn mặt rất chăm chú lắng nghe. Rồi trong tích tắc... Điều tồi tệ nhất xảy ra Cậu bé hét lên một cách hoang dại Một tiếng hét đầy giận dữ Cậu ném mái chèo Nhảy bổ lên người nó Ấn nó xuống lòng thuyền Và giữ chặt nó ở đó Nó cảm thấy hơi thở của cậu trên má nó Rồi cậu buông nó ra Chỉ tay lên Họ vừa đi qua một nhánh cây Trong rất khủng khiếp Với những chiếc gai nhọn hoắt To như những con dao Nếu cậu bé không ấn nó xuống Maya đã bị cành cây này quật xuống, làm nó ngất đi hoặc thậm chí bị mù. Khi cậu bé loay hoay trở về chỗ cũ và cầm mái chèo lên, cậu vẫn lẩm bẩm một cách giận dữ bằng ngôn ngữ của mình và nhìn trừng trừng vào Maya. Không cần giải mã một từ nào, Maya biết rằng cậu bé đang mắng nhiết nó về sự bất cẩn và cố giải thích là luôn luôn phải hết sức cảnh giác khi ở trong rừng. Đồ ngốc Cuối cùng cậu bé thốt lên bằng tiếng Bồ Đào Nha. Mặc dù ông và bà Olidares không sử dụng cụm từ này trong quyển sách dạy tiếng Bồ Đào Nha theo những câu giao tiếp hàng ngày, nhưng Maya hiểu nghĩa của nó một cách khá đầy đủ. Sau lúc đó, Maya rất cẩn thận, quan sát kỹ lưỡng, nhưng chẳng có gì kìm nén được niềm hạnh phúc đến từ vẻ đẹp mà nó đang thấy xung quanh. Như thể nó đang được thực hiện chuyến hành trình mà nó đã tưởng tượng ra. Khi vắt vẻo trên chiếc thang thư viện Ngày nó được biết tin về cuộc sống mới Rồi con suối trở nên rộng hơn Dòng nước xiết hơn Nó thoáng thấy những ngôi nhà thấp Đã phai màu Rồi nghe thấy tiếng chó sủa Manaus Cậu bé nói Cậu ghé thuyền vào Và giúp Maya bước lên bờ Maya lấy ví ra Nhưng cậu bé nhất quyết không chịu lấy đồng nào Và cũng chẳng nghe câu cảm ơn của nó Tita Amazonas Cậu chỉ tay về hướng trước mặt Cậu bé không dấn mình sâu hơn Vào cuộc sống văn minh Cậu nhìn Maya khi nó chạy đi Maya ngoảnh lại một lần Và vẫy tay Nhưng cậu đã xoay xuồng Cậu bé nhanh chóng đẩy thuyền trở về Qua mê cung của những dòng kênh trạch Khi về đến nơi đã tìm thấy Maya Cậu mỉm cười và khẽ lắc đầu Rồi cậu đẩy mạnh xuồng Qua tấm rèm xanh Và biến mất vào thế giới bí mật của mình